bu báo không ăn anh? anh Nguyễn Hồng Thuận mua báo anh Nguyễn Hồng Thuận. Trời ơi sao hôm nay tôi bán báo mà é quá à. Có ai cổ vũ một miếng không nè? <cười> à. Pha nano đâu ha? Pha chị Nhi đâu ha? Bạn chị Nhi đâu rồi? Ồ oh, pha chị Nhi cũng chưa ai tới luôn. Ê, chán ghê á Mình nghĩ hả, nhiều khi hả Ồ, oh, bây giờ phan chị Nhi mới lên tiếng À, Sky hả, Sky ơi Ê Bản tin buổi sáng Đây là đài tiếng nói phát thanh VOH giao thông Tin giật gân, ô oh, tin giật gân, nữ ca sĩ Nguyễn Thị Trúc Nhân vừa hạ sinh con trai đầu lòng Và đứa con đấy là của Nu Phước Thịnh Ô, oh! ô oh! <cười> <cười> Và sau đây là chương trình ca nhạc theo yêu cầu voi em biết anh sẽ quên hết Những bài tình ca riêng riêng tặng em có ba Là em có ma Ma yêu anh Sợ anh xa niin käy, sao giờ Vì chỉ thấy nắng trong tim mình Say hello from the other side Đã cùng em nguy Tràu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về chim quyên có bạn có bay Nỡ sao anh để lẻ bày tình em Có thương có nhớ quê nhà Về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em à. Nhà của ai cũng phát Mà hổng phát nhà của anh Trúc Nhân dễ sợ yêu lắm mà thương lắm mà hôi lắm chắc Ủa, không chú khoa. ai thèm ai thèm không thèm thì thôi à chú khoa đó. chú chú đi đâu đây buông mấy chú đi ai. bicycle ôm nè con bicycle ôm hả buông máy được bừng, không chú buông cái xe xuống đây đi rồi đợi chú chút vỗ tay cho chú khoan miếng cơ chú ơi nhiều khi con nghĩ con cũng buồn lắm Con á, cụ Hồng có đến nổi Con hát cũng được cho bộ không, Mà giờ con thấy làm ca sĩ khó quá chú ơi Vậy giờ con muốn nổi tiếng phải không? Dạ, con muốn nổi tiếng Rồi, đợi chú một chút cho chú 17 giây suy nghĩ Tích Rồi, chú có ý kiến này? Dạ, bây giờ vậy chú có một cách này Con biết không? Tối nay ở sân khấu Lan Anh vào lúc 8 giờ sẽ có chương trình Làng sóng Xanh Ờ đó là nơi tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng nha, Nu Phước Thịnh nà, Đông Nhi nà, Hồ Ngọc Hà nà. Bây giờ chú bày con vậy con vô gần cánh gà ngồi đó. Ngõ khi nào mà thấy núi Thịnh. chú chú chú có thấy trời đang sập không? <cười> Tại nãy chú thiếu một người à, đó À <cười> đúng rồi còn ngôi sao rất là hot nữa đó là Sơn Tùng. Yeah. Mà bây giờ chú bày con nha Con vô gần cánh gà ngồi đó canh cho chú Khi nào mà con thấy nuôi Phú thịnh lên sân khấu nhận giải Con nhào ra giật cái giải à, à. Được được được à. Khi nào mà con thấy Đông Nhi lên sân khấu nhận giải Dạ con giật giải luôn Không con giật cái đầm cho chú Xé à, cái đồng Xé gì? cái đồng đúng không? Được Rồi Rồi, rồi xong con lái ngồi phan chị Nhi xé Rồi con, con làm vậy là chỉ có hai trường hợp xảy ra Một Là con lên báo rừng rừng và con vào showbiz Dạ, hai là con hai lên bàn thờ đúng không? là con <cười> lên phường <cười> giải thích và con vào đồn Đằng nào thì con cũng phải Lên con mới vào được đúng không? Dạ, lên mới vào được ừ. Ok, bây giờ mình thử đi mình mới biết chú ha Dạ, con dám không? Dám OK chơi luôn, chơi mình luôn đi nè, lên đây chú đèo. Rồi đi coi làn sông xanh nha chú ơi. OK. Đi coi làn sông xanh chú à. ơi. <cười> ta mà nhớ thương về đâyước tình ngày mai cho có mưa nắng trong say tình trong trên về đi câu biết con trên đó trong nhau con về hạ It's the Oikein, oikein, olemme kai radioissa juuri. Miksi on olemassa niin paljon ääniä? Olemme kai radioissa juuri. Miksi on olemassa niin Oh, uh. You La la la la la la You are my everything La la la la la la la la la la You ain't not the best of Anh đang hát về người yêu dấu anh có trời đang tiếng cười môi em You've been gone for Vũ Minh Di, Vũ Thảo Mi, Hoàng Tung, Trọng Hiếu, Yến Lê và Bích Ngọc đã có một phần mở màn rất sôi động. Và Biên Trâm xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với đêm trao giải lần thứ 18 của làng Sóng Xanh 2015 từ đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đài VOH. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta hội nhau ở đây, đây sẽ là một đêm tôn vinh Một đêm tôn vinh tất cả những đóng góp của các ca sĩ, các nhạc sĩ, những tác giả, những người làm âm nhạc chuyên nghiệp đã có những đóng góp rất tích cực cho nhạc trẻ Việt Nam trong năm vừa qua. Và ngoài ra đêm hôm nay chúng ta cũng sẽ được thưởng thức những tiết mục biểu diễn sẽ là những sự kết hợp đầy bất ngờ, đầy thú vị của những ca sĩ trẻ của chúng tôi. Chắc chắn sẽ là một đêm thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc. Và chương trình đang được phát sóng trên kênh truyền hình HTV3 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đang được phát thanh trực tiếp trên kênh FM 99,9 MHz, đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đang được live stream trên VOH YouTube. Thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ trao giải Làng Sống Xanh lần thứ 18 của Đại Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu sau đây. Về phía lãnh đạo sở ngành thành phố, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Cường, Vá giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Tổ chức. Đồng thời chúng tôi kính xin chào đón sự hiện diện của các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng Làng Sống Xanh 2015. Về phía nhà tài trợ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocalimax, đại diện nhãn hàng dầu đậu nành Sobi, nhà tài trợ chính. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Văn Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần và Dịch vụ Viễn thông Nam Việt, đồng tài trợ. Về phía đơn vị phối hợp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Quốc Khánh, đại diện kênh truyền hình HTV Và để đêm lễ trao giải được chính thức bắt đầu, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức giải thưởng làng sống xanh 2015 sẽ có vài lời phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu tất cả các bạn đang có tại có mặt tại sân khấu Lăng Anh cùng tất cả quý vị thính giả đang nghe trên đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lời đầu tiên xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất lànóng xanh của chúng tôi đã trải qua 18 năm với 18 lần trao giải và chương trình đã tạo đà cho các bạn ca sĩ, các bạn nhạc sĩ trưởng thành và thăng hoa trong suốt thời gian qua. đêm nay, tại lễ trao giải làn sóng xanh năm 2015, chúng ta sẽ cùng ghi nhận và vinh danh những đóng góp của các bạn, các nhạc sĩ, các ca sĩ, những nghệ sĩ đã có những cống hiến và gặt hái những thành công trong năm nay. Đó là kết quả của sự bình chọn bằng phiếu có thính giả yêu âm nhạc của chương trình Làn sóng xanh. Giải thưởng Làn sóng xanh của chúng tôi chắc chắn rằng không thể tôn vinh hết tất cả những tập thể và cá nhân đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, trong phạm vi phát sóng của mình, Làn sóng xanh đã trở thành người bạn thân thiết của đông đảo bạn nghe đài. Đặc biệt là khán giả trẻ và giải thưởng Làn sóng xanh là một trong những giải thưởng âm nhạc được tín nhiệm trong suốt 18 năm qua. Chúng tôi tâm nguyện sẽ cố gắng cùng nhiều hơn nữa để làng sống xanh, mãi xanh và có những đóng góp nhất định cho đời sống âm nhạc nước nhà. Một lần nữa, cho phép chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn đến quý nhạc sĩ, ca sĩ, những họa nhà hoạt động nghệ thuật, những nhà báo, đặc biệt là rất đông khán binh giả gần xa đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ chính của lễ trao giải Làng sống Xanh 2015, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam, Vietcarimed, Nhãn hàng Subi và nhà đồng tài trợ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Viễn thông Nam Việt. Cảm ơn Công ty Âm thanh, Ánh sáng và Màn hình Trần Linh, Trung tâm Ca nhạc Lan Anh cùng toàn thể anh chị em công nhân, hậu đài, ekip đã thực hiện chương trình này, đã giúp chúng tôi... À, hoàn thành chương trình và chúc quý vị, chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ thật hào hứng tràn ngập trong âm thanh và ánh sáng của Làng Sống Xanh Xin cảm ơn Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Quang Đồng Và tiếp theo chương trình chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocary Max, đại diện nhãn hàng dầu đậu nành Sobi nhà tài trợ chính lên sân khấu có vài lời phát biểu Xin kính mời bà Xin nghe một tràng pháo tay cho bà Nguyễn Thị Xuân Liễu. Kính thưa ban tổ chức chương trình trao giải Làng sống xanh 2015. Kính thưa quý vị khách quý cùng các vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa toàn thể quý vị có mặt tại sân khấu đêm gala trao giải Làng sống xanh hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. <cười> Như quý vị đã biết, chương trình Làng Sống xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là một sân chơi âm nhạc được đông đảo người yêu, yêu nhạc yêu thích trải qua 18 năm có nhiều thay đổi và chuyển biến. Chương trình ngày càng mang lại cho khán thính giả cơ hội được lắng nghe, thưởng thức những tác phẩm âm nhạc chất lượng nhất. 18 năm qua là một quá trình phát triển và đi lên của chương trình, là sự phấn đấu lao động không mệt mỏi của những anh chị em trong ban tổ chức. Chương trình Làng Sống Xanh qua đó tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ đã có những ca khúc hay, những giọng hát đẹp, cùng mang đến công chúng cho những người yêu nhạc những món ăn tinh thần tuyệt vời khó thể mờ phai theo dòng chảy của thời gian hôm nay tổng công ty công nghiệp dầu thực vật việt nam vocaremax chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng với chương trình ca nhạc top ten làng sống xanh 2015 của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh voh tổng công ty công nghiệp dầu thực vật việt nam vocaremax là doanh nghiệp với bề dày hoạt động hơn 35 năm chuyên sản xuất kinh doanh dầu thực vật có uy tín Với các sản phẩm dầu thực vật được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất, hiện nay Vocalimex đang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần kể từ ngày 1 tháng 1, 2015. Vocalimex luôn đạt chất lượng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Sản phẩm dầu thực vật của Vocalimex đạt được nhiều giải thưởng có uy tín trong tiềm thức người tiêu dùng. Nhiều năm liền được bị chọn là hàng việt chất lượng cao. Trong top 100 giải sao vàng đất Việt, Kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc top tên làng sóng xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hát đã khẳng định chỗ đứng uy tín trong làng âm nhạc Việt Nam được đông đảo công chúng trẻ yêu thích. Đó chính là niềm tin để Vocalimex giới thiệu sản phẩm dầu đầu nành xô cùng đồng hành tài trợ chính. Sản phẩm mới dầu đầu nành xô là dòng sản phẩm dầu thực vật cao cấp, dầu dinh dưỡng, có dưỡng chất omega 3, omega 6, omega 9, Vitamin A, D, e, không chứa cholesterol dầu nành xô bi rất tốt cho hoạt động tim mạch. Tổng công ty Vocarimax Dầu Thực vật Việt Nam xin cảm ơn ban tổ chức đã chọn dầu nành xô bi đồng hành tài trợ chính cho đêm chương trình Tổng kết Làng Sống Xanh lần thứ 18 năm 2015. Lời cuối xin chúc cho đêm tổng kết trao giải Làng Sống Xanh lần thứ 18 2015 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn chúng tôi mời những vị xin mời bà nắn lại sân khấu để nhận hoa cảm ơn từ ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông trần văn trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần và dịch vụ viễn thông nam việt đại diện đơn vị đồng tài trợ sẽ lên nhận hoa chúc mừng từ ban tổ chức và xin trân trọng kính mời ông lê công đồng giám đốc đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ lên tặng hoa cho các nhà tài trợ và nguyễn thị xuân liễu và ông trần văn trí xin mời quý vị trở về vị trí của mình và kính thưa quý vị trong 3 năm vừa qua thì ngoài lượng bình chọn đến từ quý vị khán giả yêu nhạc nghe đài thì để đảm bảo được tính chính xác cũng như phản ánh được thực trạng của nền âm nhạc việt nam chúng tôi còn phối hợp với một số các đối tác để cập nhật số liệu từ các lượt nghe lượt xem lực tải nhạc chuông, nhạc chờ, lực phát hành băng đĩa theo kênh truyền thống và phí thu tác quyền của các bài hát để tính chung vào kết quả cuối cùng, giúp kết quả phản ánh sâu sắc hơn tình hình âm nhạc của Việt Nam. Và chính vì vậy, chúng tôi cũng muốn xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị sau. Xin cảm ơn Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Phương Nam Phim, nhạc của tôi, Pops Worldwide, đại diện YouTube tại Việt Nam và Vinaphone đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 3 năm vừa qua. Và kính thưa quý vị trong một năm vừa qua, có lẽ chúng ta cũng đều nhận thấy là một năm với rất nhiều những tác phẩm hay, những tác phẩm đặc sắc của âm nhạc Việt Nam. Có thể nói những người làm nghệ thuật, những người làm âm nhạc chuyên nghiệp đã có rất nhiều đóng góp tích cực. Và trong một năm phát sóng trên kênh FM 99,9 MHz của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH thì làn sóng xanh đã ghi nhận được có 68 ca khúc được lọt vào top hàng tuần của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem gương mặt của 8 của mười nhạc sĩ nào có những ca khúc được quý vị khán giả yêu thích nhất của làng sống xanh năm 2015 và để công bố giải nhạc sĩ của năm với 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ca sĩ Nhu Phước Thịnh và ca sĩ Đông Nhi sẽ công bố danh sách 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất làng sống xanh 2015. Cho Ngu Phước Thịnh và Đông Nhi gửi một lời chào trân trọng với tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại lễ trao giải Làng Sống Xanh ngày hôm nay. Không biết cảm xúc của Đông Nhi lúc này như thế nào, bản thân cô Nu Phước Thịnh lúc này rất là hồi hộp. Vì uh, cái giải thưởng mà Nu Phước Thịnh và Đông Nhi sắp sửa vinh danh đây là một trong những giải thưởng uh, rất là gần gũi với Nu Phước Thịnh và nữ ca sĩ Đông Nhi cũng như tất cả những người nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật vì... Nếu không có những người nhạc sĩ họ uh, sáng tác ra những ca khúc thì chắc chắn sẽ rất khó để cho những người nghệ sĩ có thể đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả. Và một người nhạc sĩ để sáng tác ra được một ca khúc thì chắc có lẽ phải trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống. Và khi mà đem cái nhạc phẩm của mình đến tay của ca sĩ thì chắc chắn đó cũng là một sự tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy cho nên thông qua lần... Uh, À, công bố này cũng xin mạn phép được cho Nông Phúc Thịnh cũng như Đông Nhi. Xin cảm ơn tất cả những người nhạc sĩ đã từng kết hợp cũng như đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều trên con đường âm nhạc của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và chính vì thế cho nên bây giờ Đông Nhi và Nung Phước Tình đang cảm thấy rất là tự hào khi mà mình có thể đứng lên đây để sướng tên lên 10 người nhạc sĩ đã thành công nhất trong năm 2015 vừa qua. Và hy vọng rằng là với giải thưởng danh giá như thế này thì tất cả những người nhạc sĩ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có thêm một cái hành trang mới để mà mình có thể tiếp tục sáng tác ra nhiều ca khúc hay hơn nữa để đóng góp cho nền âm nhạc phát triển của Việt Nam ngày một phát triển mạnh hơn nữa. Vâng ạ. Vâng à, và chúng tôi xin được bắt đầu đọc tên ngay top 10 nhạc sĩ của năm 2015 à. Và chúng tôi cũng xin mời tất cả các nhạc sĩ được sướng tên Xin mời các anh chị nhanh chân bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình Có thể thấy là tay của Nô Phước tịnh đang rất rung <cười> wow. yeah. Giải thưởng làng sóng xanh 2015 dành cho 10 nhạc sĩ có ca khúc yêu thích nhất trong năm. Xin được chúc mừng các nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh. Xin chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh. Xin mời anh bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Và người nhạc sĩ thứ hai xin được chúc mừng nhạc sĩ Đỗ Huy Xin được chúc mừng khán giả xin được cảm người nhạc sĩ tiếp theo nhà sĩ Lưu Đức xin được chúc mừng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ta tiếp theo sẽ là một Nữ tác giả rất trẻ Nhưng mà lại có cho mình một hành trang rất là nhiều ca khúc Thì các bạn trẻ yêu thích Tác giả Tiên Tiên Xin chúc mừng nhạc sĩ Olysi <cười> Nguyễn Phúc Hà Xin chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Hóa xin chúc mừng người nhạc sĩ của những bản uh, ba lát sầu não <cười> Nhạc sĩ người nghe chính là nhạc sĩ Vương Quốc Tuấn và đây là một sự bất ngờ một sự bất ngờ Và đây là một sự bất ngờ cho tài năng trẻ sáng tạo. Xin chúc mừng tác giả Sơn Tùng MTV. Rõ ràng những cái tên đã phản ánh lên tất cả một năm hoạt động của tất cả những, một năm hoạt động của showbiz năm 2015 và đây là những cái tên hot nhất trong năm 2015 sở hữu tất cả những bài hit hiện giờ đúng không? và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu ngay lúc này ông Lê Quốc Cường phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cùng với ông Trần Văn Trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần và dịch vụ viễn thông Nam Việt đơn vị đồng tài trợ sẽ lên trao giải cho 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất của làng sóng xanh năm 2015. Thưa quý vị, hãy cùng kéo dài những tràng pháo tay không ớt để chúc mừng cho 10 nhạc sĩ có những ca khúc tuyệt vời trong năm 2015! Cảm ơn ông Lê Quốc Cường và ông Trần Văn Chí. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm cảm ơn hai nhiều. ông Mời hai ông có thể quay về vị trí của mình Và ngay lúc này đây Nu Phú Thịnh và Đông Nhi rất Rất là muốn chúc mừng cho tất cả 10 người nhạc sĩ Có thể uh, cho Nu Phú Thịnh và Đông Nhi Phỏng vấn cảm xúc của quý vị ngay lúc này được không ạ uh, Nu Phú Thịnh xin được phép chọn trước nhé <cười> Người quen thì chắc là lúc này không nói chuyện đâu ạ Aya, à sáng tới với em. Các em, năm 2015 vừa qua là một năm uh, có vẻ có rất là nhiều sự thành công đến với em và em có thể cho tất cả mọi người ở đây biết được cảm xúc lúc này của em như thế nào không? Lời đầu tiên thì cho Tùng uh, xin gửi lời chào đến tất cả các anh, các chị và tất cả những ai đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Ngày hôm nay một lời chào trân trọng nhất ạ. À, xin chào, à, thực sự thì à, đối với Tùng thì khi còn học cấp 3 thôi thì Tùng đã biết đến chương trình Làn Sóng Xanh và lúc đó thì mình rất là yêu thích và mình thường dành thời gian cuối tuần để à, có thể nghe những bài hát ở trong bảng xếp hạng và cho đến ngày hôm nay thì được đứng chung sân khấu cùng, cùng với tất cả anh các chị thì mình cảm thấy vô, vô cùng là vinh dự và Tùng cũng không biết nói gì à, ngoài hai từ cảm ơn, cảm ơn tất cả à, các khán giả của Làn Sóng Xanh đã ủng hộ cho Tùng à, cảm ơn à, các anh chị à, trong ban tổ chức, cảm ơn tất cả các anh chị truyền thông đã luôn luôn ủng hộ cho em Cảm ơn rất nhiều ạ Và đây sẽ là một cái động lực tiếp theo Để em có thể phấn đấu thật nhiều hơn trong năm tiếp theo ạ Em cảm ơn rất nhiều à. Quân à, vừa rồi là những uh, chia sẻ của uh, uh, nhạc sĩ Sơn Tùng MTP Thế còn bây giờ thì xin cho Phép Đông Nhi sẽ được uh, Hỏi một vài <cười> Hỏi một vài câu hỏi đến anh Nguyễn Hồng Thuận ạ Bắt cóc anh một chút xíu Ờ <cười> uh, Tông như biết rằng là đây không phải là lần đầu tiên mà anh đứng trên sân khấu của Làn sông xanh và nhận được giải thưởng danh giá như thế này. Vậy thì không biết là cảm xúc lần này khi mà anh đứng cùng với lại uh, 10 nhân vật chắc chắn là sẽ có một vài sự thay đổi ở trong cái top 10 năm nay. Thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Uh, trước tiên uh, cho phép Thuận gửi lời chào đến uh, quý vị đại biểu cũng như là các quý uh, quan khách đã có mặt ở trong uh, sân khấu làn ngày hôm nay ạ. À, thì thật ra đây không phải là lần đầu tiên Thuận được giải thành xóm xanh nhưng mà không biết sao cái cảm giác mà đứng trên này nó y như lần đầu tiên nãy giờ cái tay mình nó hồi hộp nó run mình cứ đổ mà hôi giống muốn rớt cái cúp xuống vậy đó. À tức là cái cảm xúc đứng đây ngày hôm nay thì tự nhiên mình có nó lẫn lộn giữa vui và buồn vui là bởi vì mình được mình được mọi người yêu mến và bình chọn nhưng mà nó hơi buồn một xíu là bởi vì những cái lứa nhạc sĩ mà cũng trẻ trẻ cỡ với thuận như hải phong hay là nguyễn văn trung vân vân thì ngày hôm nay đã nhiều vị trí là cho những nhạc, bạn nhạc sĩ trẻ rất là tài năng như là Tiên tiên hay sơn tùng hay là châu đăng khoa thì nó cũng là vừa vui và vừa buồn đó với thuận nhưng mà thôi thì mình cứ cố gắng để không bị các bạn trẻ bỏ xa rồi Xin cảm ơn những chia sẻ của anh, nhưng mà chắc chắn là niềm vui sẽ nhiều hơn bởi vì là uh, chứng tỏ được là anh lúc nào cũng vẫn trong tim của khán giả, vẫn trong tim của những người ca sĩ, bởi vì là uh, cái tên của anh vẫn luôn luôn mãi là một cái sự lựa chọn uh, số một cho những người ca sĩ hiện nay đúng không ạ? Không, mà anh cũng buồn, tại vì uh, trong tim khán giả mà không có trong tim uh, của Đông Nhi. Ây <cười> da! Anh nói như vậy thì làm em chắc chắn là sau đêm nay chúng ta sẽ phải đi ăn riêng rồi. Cảm ơn anh nhiều. <cười> và lúc này Nô Phước Thịnh cũng rất là muốn phỏng vấn một người nhạc sĩ mà Nô Phước Thịnh cũng rất là yêu mến à. à không biết, anh chào chị Lưu thị Hương à. à, chúc mừng chị với giải thưởng. Và không biết rằng à, lúc này cảm xúc của chị đến với Làng Sóng Xanh và cảm xúc của chị sau một khoảng thời gian khi mà hoạt động thì khi mà ngày hôm nay à, đứng lên trên sân khấu cùng với những người nhạc sĩ thì cảm xúc lúc này của chị như thế nào? À, chắc có lẽ là Hương là đàn chị lớn tuổi nhất ở đây rồi. À, cách đây khoảng 8 năm thì Hương đã đứng trên sân khấu này và đã được nhận cái giải thưởng là top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất làn sóng xanh. À, cái cảm giác bây giờ còn vui sướng hơn bởi vì cũng sau nhiều năm rồi lại được đứng với các em trẻ sáng tác làm cho mình trẻ lại rất là nhiều. Và hy vọng là các sáng tác của Hương cũng như các bạn trẻ trong năm 2016 này sẽ làm cho khán giả à, hào hứng hơn và mới hơn, tươi trẻ hơn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Cảm ơn những chia sẻ của chị rất xin nhiều. Xin cảm ơn phần chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và một lần nữa thưa quý vị hãy cùng dành những tràng phó tay để chúc mừng cho những nhạc sĩ được yêu thích nhất của Làng sóng Xanh 2015. Xin cảm ơn các anh chị và xin mời các anh chị có thể quay trở về vị trí khách mời của mình và xin cho phép trâm được giữ, xin cho phép mỹ trâm được giữ nô phước thịnh và đông nhi ở lại sân khấu này thêm một ít phút nữa. vâng thưa quý vị lý do là bởi vì mỹ trâm xin phép được nhờ nô phước thịnh và đông nhi giúp trâm công bố hai giải thưởng tiếp theo đó là giải bài giải hòa âm phối khí và giải bài hát hiện tượng và trâm xin phép được nhường sân khấu này lại cho nô phước thịnh và đông nhi mừng, nhé. cảm ơn trâm rất nhiều à. và có vẻ như rất là căng thẳng cho hai người nghệ sĩ của chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi được phép trao giải và uh, vinh danh những uh, cống hiến cũng như là những người uh, nghệ sĩ đã hoạt động vô cùng là tích cực trong năm vừa qua chắc là hòa âm phối khí trước hòa âm phối khí trước phải không Đông Nhi rồi uh, Đông Nhi muốn mở hay là nuôi Phước Thịnh mở? Hồi nãy nuôi Phước Thịnh mở rồi, thì bây thì giờ, giờ nhường đông, cho Đông Nhi mở? Chắc chắn nha. À, đông mở. OK. Đây là một giải thưởng cũng rất là quan trọng đúng không Đông Nhi vì một ca khúc có hay hay không không chỉ phụ thuộc vào người nghệ sĩ đứng hát. Và không chỉ phụ thuộc vào phần trình diễn của người nghệ sĩ đó Mà còn phụ thuộc vào cả phần hòa âm, phối khí Thổi một linh hồn, một luồng gió mới vào trong ca khúc Do chính người nghệ sĩ đó thể hiện nữa Và chắc chắn là chúng ta không thể nào à, <cười> Không thể nào bỏ qua được giải thưởng này Đông Nhi nghĩ rằng là khi mà Đông Nhi nói về tên của uh, ca khúc dành cho Các Hòa âm dành... được yêu thích nhất Dạ giải thưởng Dạ Giải thưởng mà nhạc sĩ Hòa Âm được yêu thích nhất thì chắc chắn là sân khấu của chúng ta sẽ vỡ hòa Bởi vì là đây thật sự là một ca khúc mà đã tạo nên được một cái hiện tượng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua Và giải thưởng là Sống Sênh 2015 dành cho nhạc sĩ Hòa Âm được yêu thích nhất thuộc về Nhạc sĩ Hoàng Tuliver Với ca khúc ngày mai chúc mừng anh xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Hoàng Trung Lợi. Chắc là bây giờ mọi người đang rất là tò mò một chút xíu về cảm xúc của anh khi mà nhận được một cái cúp rất là đẹp như thế này ạ. đương nhiên là rất là vui mừng rồi và hạnh phúc rồi và mình xin cảm ơn toàn bộ khán giả và các ê-kíp sản xuất đã giúp mình hoàn thành bài ngày mai. <cười> Ok, rồi. Vậy bây giờ xin mời anh uh, về lại vị trí để chúng ta cùng thưởng thức tiếp chương trình Làn Xăm Xanh với tất cả mươi một trang vỗ tay cho Hoàng Thu <cười> Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và giải thưởng tiếp theo đó là giải thưởng bài hát hiện tượng của năm 2015. Mọi người chắc chắn hẳn trong tất cả chúng ta đều có những dự đoán riêng cho bản thân mình, phải không ạ? Và Nô Vứ Thịnh xin không phép làm mất thêm thời gian của quý vị nữa. Nô Vứ Thịnh xin phép uh, đọc ngay giải thưởng. Wow. Giải thưởng Làn Sống Xanh năm 2015 dành cho bài hát Hiện Tượng ạ. <cười> Giải thưởng này đã thuộc về tác giả của ca khúc oh Say You, you do". Do. nữ nhạc sĩ tiên tiên ạ. cảm tác giả Tiên Tiên và ca khúc Say You Do à. rồi bây giờ không biết em có thể chia sẻ một chút về cái cảm giác khi mình sáng tác bài hát này cũng như là từ nay đến giờ thì chắc là hai giải thưởng rồi, giành một giải thưởng cho cả bài hát và một giải thưởng cho cả nhạc sĩ thì cảm xúc của em lúc này như thế nào đây? Dạ, à, em xin chào mọi người đang có mặt ở đây à. à. Thật sự mà nói là khi mà cầm cái cúp của nhạc sĩ thì em cũng hơi bị à... Hơi bị khúng nấm, bởi vì em đó giờ tư tưởng mình luôn là một tác giả thôi. Còn nhạc sĩ thì em chắc chắn phải học hỏi những anh chị ban nãy đang đứng đây rất nhiều. Và xin chân thành cảm ơn uh, khán giả là luôn ủng hộ em. Và những người bạn, những người nghệ sĩ đã luôn đồng hành và hát những ca khúc của em. Đúng với cái tinh thần mà em muốn nhất. Xin cảm ơn ạ. Và quả thật, đó là một trong uh, những cái tình cảm mà tác giả Tiên Tiên dành tặng cho tất cả mọi người. Vậy thì uh, tại sao hôm nay, ngay lúc này đây Chúng ta không cùng thưởng thức một ca khúc Do chính nhạc sĩ Tiên Tiên thể hiện, phải không à Mọi người có đồng ý không à Em là sẵn sàng để hát một bài hát tặng cho tất cả mọi người Để đã ủng hộ và yêu thương em nhé Rồi, sân khấu này sẽ là của em yeah. Xin cảm ơn Xin tất như cả như mọi người Xin lại thiền. cho Tiên Tiên Một trăm với tay thật lớn à, à. gặp nhau một chiều thì Que alta a minha La la la la la La la La ando a me alongar com a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 Can nang chung tim mình. say you do my cho anh ngóng em chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. say you do say you do sẽ không cho em một ngàn Kiitos! Anh mong thi bé lại, bé nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mở. I'll be Tiên Tiên với cả hai ca khúc đều cuộc sáng tác của Tiên Tiên Không biết là các fan hâm mộ của Tiên Tiên các bạn có cảm thấy hài lòng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần trao giải của đêm hôm nay nhé. Thưa quý vị, một trong những giải thưởng được rất nhiều các đơn vị báo chí quan tâm Đó là giải Gương mặt ca sĩ trẻ triển vọng của Làng Sóng Xanh Giải thưởng này do Hội đồng Báo chí bình chọn từ những đề cử của quý vị khán giả yêu thích âm nhạc. Và giải thưởng này đã bắt đầu có mặt từ năm 2000. Vào những năm 2011 thì ca sĩ được bình chọn là ca sĩ triển vọng Làng Sống Xanh, đó là ca sĩ Mỹ Tâm. Và suốt những năm sau đó thì có rất nhiều ca sĩ hiện nay đã là những ca sĩ rất tên tuổi cũng đã có mặt trong giải ca sĩ triển vọng của Làng Sống Xanh như là ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Đoan Trang ca sĩ Đức Tuấn hay là ca sĩ Hà Anh Tuấn và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem những ca sĩ nào được đề cử với giải ca sĩ trẻ triển vọng làng sóng xanh 2015 nhé. Xin mời đề cử. Tulee kuukausi, đề cử cho giải ca sĩ triển vọng làng sống xanh 2015 và ngay bây giờ chúng tôi xin mời lên sân khấu ca sĩ Thảo Trang sẽ công bố kết quả cho giải ca sĩ triển vọng làng sống xanh năm 2015 và Thảo Trang cũng là ca sĩ đã nhận giải ca sĩ triển vọng làng sống xanh năm 2010 xin mời Thảo Trang. Trang xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị. À, thật ra thì uh, ban tổ chức Làng Xuân Xanh cũng uh, khá liều khi mời Thảo Trang uh, đứng lên đây để phát biểu và trao cái giải thượng cao quý này. Uh, Trang thì uh, trời phú cho được uh, một cái giọng hát uh, có thể nói là có một chút duyên nhưng mà nó mà để uh, đứng nói chuyện thì uh, Trang nghĩ là chắc phải... Uh, phải, phải um, phải xin thêm một tiếng duyên cho cho trang, à, trang sẽ cố gắng nói ngắn gọn à, để có được cái giải thưởng này, trang biết là các bạn đã có một cái quá trình phấn đấu và nỗ lực hết mình, cộng với à, tình yêu thương của tất cả các vị khán giả dành cho cũng như à, sự ủng hộ từ những cơ quan báo đài, các anh chị báo chí, thì à, trang nghĩ với cái giải thưởng này thì trang mong các bạn sẽ vẫn giữ được cái đam mê của mình đam mê với âm nhạc và cống hiến hết sức mình trong tương lai và bây giờ trang xin được công bố Các trang xin chào vỗ tay đi ạ giải thưởng làng sóng xanh 2015 dành cho ca sĩ triển vọng ca sĩ trẻ triển vọng được báo chí bình chọn Kính thưa quý vị, bây giờ mọi người muốn nghe gương mặt nữ trước hay gương mặt nam trước ạ? Nếu như gương mặt nam là quý vị mong chờ thì Trang công bố sau. Bây giờ thà Trang xin được mời lên sân khấu một cô ca sĩ rất dễ thương, rất xinh đẹp và Trang ước có được cái đôi chân dài như cô xin mời lên sân khấu ca sĩ Phan Lê Ái Phương Xin chúc mừng Phan Lê Ái Phương và xin mời bạn bước lên sân khấu để nhận giải ca sĩ trẻ triển vọng Làng Sông Xanh 2015 do Hội đồng Báo chí bình chọn Và xin mời Thảo Trang cũng hãy công bố cho chúng tôi được biết giải năng ca sĩ triển vọng nhé Xin chúc mừng Phan Lê Ái Phương và gương mặt nam nào là các bạn đang mong chờ ạ Ok, thời trang không để mọi người chờ lâu nữa, trang xin được công bố Gương mặt nam triển vọng làng sóng xanh 2015 thuộc về ca sĩ Hoài Lâm Xin chúc mừng Hoài Lâm và xin mời Hoài Lâm bước lên sân khấu để nhận giải nam ca sĩ trẻ triển vọng làng sóng xanh 2015 Và xin nhờ ca sĩ Thảo Trang cũng sẽ trao giải thưởng này cho Phan Lê Ái Phương và Hoài Lâm Xin cảm ơn xin chúc, mừng. xin chúc mừng Ái Phương và Hoài Lâm và xin một lần nữa cảm ơn Thảo Trang và xin mời Thảo Trang có thể quay về vị trí của mình à, Xin chúc mừng Ái Phương và xin chúc mừng Hoài Lâm à, Thảo Trang cực kỳ yêu thích hai con người này Và nếu như hôm nay có một cơ hội Để cho hai người cùng song ca với nhau thì mọi người nghĩ như thế nào ạ? Chắc Bây chắc. giờ thì Trang ép hai người sẽ cùng song ca một bài, ok? Chào, bóc tay ạ. Xin cảm ơn Thảo Trang rất nhiều. Và thưa quý vị, trước khi được lắng nghe phần song ca của Ái Phương và Hoài Lâm thì Mỹ Trâm xin phép được dành ít phút để trò chuyện và được biết cảm giác của Ái Phương và Hoài Lâm hiện ngay như thế nào. Có lẽ là lúc nãy thì mình công bố ca sĩ nữ trước, bây giờ Trâm sẽ xin được biết cảm giác của nam ca sĩ trước. Xin chào Hoài Lâm. Chào cảm giác à. của bạn hiện nay thế nào? À, trước tiên Trung Quốc Hoài Lâm uh, gửi đến toàn thể các vị khán giả cũng như là uh, các anh chị phóng viên và uh, các uh, anh chị em đồng nghiệp uh, lời chào trân trọng nhất ạ cảm ơn mọi người rất nhiều uh, cảm xúc của long khi mà được uh, được uh, có tên trên cái cái, cái bảng xếp hàng thôi là long đã rất là uh, rất là vui mừng rồi và không ngờ là mình lại được một cái giải thưởng như vậy và cảm ơn uh, các anh chị phóng viên báo đài và cảm ơn tất cả các vị thời gian qua Để cho Lâm uh, một cái động lực Đây là một cái động lực thêm để Lâm có thể bước tiếp Và có thể uh, thực hiện cái đam mê của mình Một ngày gần nhất Và cảm ơn mọi người rất nhiều Và xin hứa sẽ không phụ lòng mọi người Cảm ơn rất nhiều ạ Xin cảm ơn Hoài Lâm Và xin hỏi cảm giác của Ái Phương hiện nay thế nào Chào các bác xin được ở đây chào Đến tất cả quý vị và à, tất cả các bạn à, Đầu tiên là xin, xin cảm ơn rất là nhiều Xin cảm ơn tất cả các anh chị báo chí Xin cảm ơn khán giả đã yêu thương Phương À... Thực sự thì bây giờ Phương đang rất là rung bởi vì um, có lẽ là với mọi người cũng biết là Phương đi hát cũng đã một thời gian rồi và uh, năm ngoái Phương đứng ở trên uh, sân khấu Làng sống Xanh với tư cách là uh, tác giả có bài hát yêu thích của Trung Quân. Thực sự là Phương rất là ước ao là mình sẽ được đứng ở đây với, um, nói chung là với, được công nhận là một ca sĩ chuyên nghiệp bởi vì Um, có có những khoảng thời gian mà phương cảm thấy phương, phương rất là um, rất là oan man rất là lạc lối và uh, đi con đường này cũng rất là dài cũng rất nhiều khó khăn và um, cũng xin cảm ơn tất cả những người đã đã luôn tin tưởng phương và uh, cảm ơn Di Team rất là nhiều cảm ơn tất cả các bạn cảm ơn Châu Đăng Khoa về một bài hát rất là hay và uh, xin phép một giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên này xin gửi xin gửi tặng cho mẹ phương xin một lần nữa chúc mừng cho Ái Phương và Hoài Lâm họ thực sự xứng đáng với giải thưởng này và thưa quý vị Mỹ Trâm ngay bây giờ sẽ nhường sân khấu này lại cho Hoài Lâm và Ái Phương với phần song ca. No noi. say sao cho mày về sau chi mỗi anh say anh sẽ luôn Phải Lâm và Ái Phương và một lần nữa chúc mừng hai gương mặt ca sĩ trẻ triển vọng của làng sống xanh 2015. Xin cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, trong năm vừa qua năm 2015 chúng ta nhận thấy có rất nhiều bộ phim Việt Nam đã thành công và từ đó nhạc phim cũng đã có một năm rất khởi sắc. Điều này đã cho thấy rõ khi có rất nhiều những ca khúc nhạc phim cũng đã lọt vào top bảng xếp hạng của làng sống xanh trong năm qua và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hướng về màn hình và cùng xem lại một số những bài nhạc phim đáng chú ý của năm vừa qua. I high I high oh oh cơ cơ hai cố tình là thế à không có dễ vậy đâu việc gì cũng phải dùng phép màu lúc có những thứ xảy ra đâu A yeah. B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 en rather know của anh Em rather <cười> <lúc cười> <lúc cười> khóa đổi kỳ cục danh vai này của Miu Lê mà chơi mà xinh hơn Miu Lê các các bạn này tại sao lại lại danh vai của Miu Lê vậy thì biết sao không cái lẻ cái vai này là của Miu Lê mà tại em thấy ông đọc cái gì mà bình nhỡ bình nhỡ gì đó em nghe em khó chịu quá cho nên em ra đây để hả em xin uh, chữ ký ở đây xin chữ ký thôi hả ok rồi rồi bây ông giờ ông bà nội bà nội vô đây bây giờ bây giờ mời ông bà nội dẫn à, nhau vô trong ha bà nội này thư ký bên trong rồi má ok rất rất ki kiểu gì đó cảm ơn bye bye. bà nội và xin cảm ơn trọng hiếu tô lâm và tăng nhật tuệ với một phần trình bày rất dễ thương với ca khúc em là bà nội của anh và thưa quý vị ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao dạy của đêm hôm nay tiếp theo sẽ là hạng mục gương mặt phát hiện và giải thưởng này đã được đưa vào bảng xếp hạng làng sống xanh từ năm 2014 để tôn vinh những gương mặt bước ra từ những cuộc thi âm nhạc trong năm hay là những gương mặt mới xuất hiện nhưng được hội đồng chuyên môn đánh giá cao cũng như là quý vị khán giả rất yêu thích và trên tay mỹ trâm hiện nay đang có kết quả cho giải thưởng này tuy nhiên trước hết xin mời quý vị hãy cùng hướng về màn hình để xem đề cử cho giải thưởng gương mặt phát hiện. Noi với người tiiden bentoi, mochut thì đến bên tôi một chút yêu thôi, đừng quá xa xôi. Kätkää, rakseti. Tässä on minun. Tämä on minun. Tämä on minun. Tämä on minun. Tämä on Và trinh tây của mỹ Trump hiện nay đã có kết quả cho giải gương mặt phát hiện và chúng xin phép được công bố giải thưởng này sau tất cả những đề cử mà chúng ta vừa xem qua giải thưởng làn sống xanh 2015 dành cho gương mặt phát hiện chúng tôi xin chúc mừng sẽ là một nam ca sĩ. Xin chúc mừng ca sĩ Trọng Hiếu. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu, nhạc sĩ Dương Thế Linh thành viên hội đồng nghệ thuật và ca sĩ, tốt tiên sẽ trao giải thưởng này cho Trọng Hiếu. Xin mời ca sĩ Trọng Hiếu sẽ quay trở lại sân khấu để nhận giải thưởng gương mặt phát hiện làng sóng xanh 2015. xin mời nhạc sĩ Dương Khắc Linh và xin mời Trọng Hiếu cùng bước lên sân khấu. Sen của Trọng Hiếu đâu à? Oh. <cười> oh wow. Xin chúc mừng Trọng Hiếu. À cảm ơn rất nhiều. Um, oh shit, ok, um, uh, các bạn ơi, Trọng Hiếu đang lẽ là chuẩn bị một cái lời nói ba năm trước rồi. Nhưng mà chồng yêu, chắc chắn là bây giờ đứng đi không biết nói gì nhớ, nhưng mà... Thank you! Cảm ơn Trọng Hiếu rất nhiều, một lần nữa chúc mừng Trọng Hiếu và yeah. xin cảm ơn... Trọng Hiếu muốn mình. cảm ơn được được không? Yeah! Uh... Mình cảm ơn nha! Yeah! Trọng Hiếu muốn cảm ơn bố mẹ, gia đình, chị gái, bố mẹ, uh, các bạn fans, uh, Stars Park and Khắc Hưng for con đường tôi. Thank you! Chúc mừng Trọng Hiếu, hy vọng là bạn sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường của mình Xin mời Trọng Hiếu, bạn có thể quay trở về vị trí và xin cho trăm được phép giữ nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Tóc Tiên ở lại sân khấu này Và thưa quý vị, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Tóc Tiên sẽ giúp chúng tôi công bố phần giải thưởng đặc biệt của năm nay Xin mời hai bạn Giải thưởng đặc biệt Tại sao nó đặc biệt cái Tiên, Tiên biết không? Thật ra là đây cũng là đầu tiên Tóc Tiên tham gia Làng Sống Xanh cho nên là cũng còn rất là bỡ ngỡ như một lính mới thôi thưa quý vị giải thưởng đặc biệt của làng song Xanh được ghi nhận những thành quả của các ca sĩ và khích lệ những nét đột phá mới và các nghệ sĩ đã đầu tư cho âm nhạc và chúng ta sẽ có hai giải thưởng đầu tiên sẽ là giải tác giả có nhiều bài hát được yêu thích nhất ok tác giả có nhiều ca khúc được yêu thích nhất đó là trong những nhạc sĩ mà linh yêu thích nhất hiện nay và đó là Tiên Tiên Xin chúc mừng Tiên Tiên Hai giải thưởng trong cùng một đêm cho giải chúc mừng Tiên Tiên và xin mời Tiên Tiên bước lên sân khấu để nhận giải, giải thưởng này Xin nhờ nhà chị Dương Hát Linh và Tóc Tiên để trao giải thưởng này cho Tiên Tiên Giải thưởng đặc biệt dành cho tác giả có nhiều ca khúc được yêu thích nhất Chúc mừng Tiên Tiên nhé. xin cảm ơn bạn Mình xin mời Thiên Thiên bạn có thể quay trở về vị trí của mình và thưa quý vị tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với giải đặc biệt dành cho giải dự án âm nhạc trong năm và giải thưởng dự án âm nhạc trong năm là trong năm 2015 đã thuộc về một người anh mà tôi tin có việc hợp tác gần đây dự án các tỷ nấu với anh xin chúc mừng nấu với tình với giải đặc biệt dành cho giải dự án âm nhạc trong năm và xin mời nấu với tình hạnh sân khấu để nhận giải thưởng này dành cho đoàn chúc mừng nấu với tình rất nhiều và xin và giải thưởng này cho tình xin cảm ơn sĩ và à, quý vị ơi bây giờ là có anh đỗ Phú thịnh ở đây vừa đạt được cái giải thưởng rất là đặc biệt rất là quan trọng dự án bao thì tại sao anh thịnh lại không chiêu đãi mọi người bằng một tiết mục đúng không ạ mọi người thấy sao ạ <cười> cảm ơn anh xin cảm ơn rất nhiều và cho đỗ quốc thịnh hát ngay một ca khúc mới trong lúc này của nhạc sĩ hoàng duy và đồng hành bên đó có hoàng tuliver đã hoàn vũ khí cho bài hát vô cùng tuyệt vời này ca khúc được mang tên Really love you. Xin mời tất cả mọi người cùng San puolen trong lòng ai, nhẹ nhàng lời em nói ngọt ngào bên tai, lồng lộng tình yêu trong mắt ai. Người đừng là khơi gió, hội vàng bay qua, cho anh muôn mưa bao niềm thương nhớ thầm bước mau giờ mộng đẹp đừng vội phôi pha. Bên nhau bên nhau không cách xa nhìn vào mắt ai phải hai lòng Cảm ơn đã tin tưởng giao cho nó phụ tình một ngày trưởng quý giá như thế này. Xin cảm ơn ạ. Xin bước S to the O to the to the U G to the O to the to the to the O to the the U to the O to the to the U Say yeah. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, còn là em em đã ei, rồi em muốn qua Ei, quên hết đi ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, Dừng bỏ mà anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa yeah, nhòa đi kỉ qua sân bãi anh mới chơi buồn những mối hội tình sâu còn đâu thơ ấy xa anh vậy đi đừng kia dẫn nói ca ơi anh mưa ra nhẹ rơi mưa đừng mang tan nghe chút nào Just I don't let me Sẽ có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn rất nhiều. Và quý vị, Sơn Tùng MTP. Xin cảm ơn Sơn Tùng cùng vũ đoàn với một ca khúc rất sôi động. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các giải thưởng trong lễ trao giải ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là hạng mục single của năm. Và trong năm vừa qua thì có thể nói hạng mục này được đánh giá là rất xuất sao. Bởi vì có rất nhiều những single chất lượng được ra mắt. Và single có vẻ không còn là một xu hướng nữa mà là một điều kiện cần để đánh dấu hoạt động của các ca sĩ trên con đường sự nghiệp của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hướng về màn ảnh và xem những đề cử cho hạng mục single của năm. Quý vị, ngay lúc này Mỹ trăm xin trân trọng kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sẽ giúp chúng tôi công bố giải single của năm xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận Các bạn có muốn được nghe tên của ca sĩ mình yêu thích được vinh danh không ạ? Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận Và để uh, trước khi uh, đọc cái giải thưởng single của năm này Thì uh, xin cho phép Thuận có được uh, vài lời phát biểu cùng với chương trình Là Sống Xanh uh, Có thể nói trong suốt cái sự nghiệp âm nhạc của Thuận Thì uh, cái giải thưởng Là Sống Xanh uh, là một cái giải thưởng cao quý Là một cái phần thưởng mà không chỉ Thuận mà các anh chị em nghệ sĩ khác Đều uh, cố gắng phấn đấu để mà mỗi năm vào dịp cuối năm mình sẽ được xướng tên cho cái giải thưởng này Và không biết ngày hôm nay có lẽ là do ban tổ chức thấy Thuận có tuổi rồi hay sao đó Cho nên không cho mình làm thí sinh nữa mà bắt đầu cho Thuận lên đây ra cho giải Chắc ý là nói là Thuận có tuổi đó Và để không mất thời gian của bao người nữa Thuận xin được công bố giải thưởng single của năm Tội nghiệp anh hùng Thuận ghê từ nãy giờ không ai nói mà cứ tự nhận mình có tuổi hoài à Uh, có thể đó là trong cái uh, nãy giờ trong các cái đề cử mà của single của năm thì thường thấy là bạn nào cũng rất là xứng đáng bởi vì các sản phẩm của bạn thì rất là hay và được ủng hộ rất là nhiều nhưng mà um, cái giải thưởng này có lẽ khi thường xuống lên chắc có lẽ là sân khấu này sẽ vỡ ồ thôi Xin chúc mừng single âm thầm bên em của Sơn Tùng ạ Xin chúc mừng Sơn Tùng cùng lợi đổi với một giải thưởng tại Làng Sơn Xanh 2015 và xin mời Sơn Tùng MTV quay trở lại sân khấu với giải thưởng single của năm ca khúc Âm thầm bên em và xin nhờ giảng sĩ Nguyễn Hùng Thuật cũng sẽ trao giải thưởng này cho Sơn Tùng. Thưa quý vị hãy cùng dành những đàn bóng tay thật sơ thật dài chúc mừng cho EGYP sản xuất của Âm hầm bên em với Sơn Tùng MTV. xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thượng và xin chúc mừng sân trường MTV cùng với ekip âm thầm bên em. Xin cảm ơn các bạn. Một lần nữa xin chúc mừng sân trường MTV, xin cảm ơn ekip âm thầm bên em và xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thượng. Thưa quý vị, trong năm vừa qua thì với tất cả những thành công đó, với tất cả những sự đóng góp rất tích cực trong âm nhạc, thì không thể phủ nhận đâu đó vẫn có một số những scandal, vẫn có một số những thông tin trái chiều. Và bây giờ có lẽ là một lúc thích hợp để chúng ta hãy cùng dành ít phút nhìn lại một góc của showbiz Việt trong năm vừa qua. Xin mời quý vị hãy cùng hướng về màn ảnh. Vâng, chào mừng tất cả quý khán giả đến với chương trình Những kẻ lắm điều. Những kẻ, kẻ lắm điều. So <cười> Cuje. Xô cửa chế nhưng mà cái này lợt Vâng và phải, lúc nào đây là một ca sĩ tài ba Anh có một tài năng rất tiềm tưởng Càng tiền càng hơn Và anh có một biệt tài là tự sáng tái và tự hát Bởi vì không ai dám sáng tác cho anh hát Anh ca sĩ Mini Châu Mini Châu tulapati là Patti Pella tui Và bên trái của tôi đây là một người đẹp Một ứng cử viên sáng giá của Miss Xuân Vư Cô Trương Thị Thảo Mai À, chương trình này thì à, mình có một tiêu chí là nói thẳng nói thật, mình xin muốn hỏi à, hai anh chị là trong giới showbiz này, hai anh chị yêu ai? Papi ai nhất, Papi tôi là Papi oh. tôi là Papi Leticie Papi ơ kìa là sao chị? <cười>, Cười vậy thôi chứ cũng hiểu à, à, như à, tôi làm biết đó, là cái tiếng này à, anh à, muốn nói là à, anh rất là ái mộ và yêu quý cái vũ công tô cô lâm trong cái xứ của chúng ta không phải bác nói là tiếng gì ý con á là con không biết ưa cái con ca sĩ nguyễn thị trúc nhân à trời ơi không? Uhm. chứ cũng không ưa vậy không ưa Trời ơi xấu mà bị đặt là ca sĩ xấu à. mà bị đặt làm ca sĩ à, không ưa không ưa hỏi, à, hỏi uh, hai anh chị là uh, hai anh chị có cái bí quyết nào uh, để mà để hai anh chị Húi tiếng nhanh tới như trong bếp suốt biết này Để cho các nghệ sĩ các người ta học hỏi thôi Scandal Một bước Cảng nát bé <cười> Tất nhiên thì chứ không có làm vậy rồi mấy đứa xin muốn hỏi anh chị là à, Cái dự định sắp tới của các anh chị là như thế nào Hoa wow. hậu đừng nhìn chị bằng cặp mắt không thường như vậy. có phạm hương độ, lan khuê ơ độ, một mét hai, chị một mét hai nguyên người. Này con Anh, uhm, anh thì mong muốn cũng không có gì hơn, đó chính là đạt giải, đạt hết tất cả các giải thưởng của làng sống xanh trái đất, à. Nguyễn Hồng Thuận hết, Phạm Tần Thắng hết, Nhu Phước Thịnh hết, không có cửa gì chê được. Trời ơi. Rồi ba đứa ơi. Ơi. Trên báo những thông tin chen nhau thì một hàng. chuyện người thì nở đến chuyện mặt hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào ban sáng cô ấy mới Muttei kantaa. Hups, lopetin ajan. Voi huiputteet, mutta olen. Oi, niin helppoa on elämä, että OI THẤT TẤT NÀ! Trên sông, những âm thanh xôn sao đang mơ trao Chỉ cần gì ở đây, tôi có đẹp xuất sắc Thì ngồi vào đây, tố có đẹp xuất sắc Thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua nay Tôi muốn, những nam đang xôn xao, đang ô ào Họ thì thầm về tôi, tôi muốn họ thì thầm về tôi Mưa ước cường cường như tôi, kém gối đầu để nằm bờ môi nay anh kia vừa tới chi này anh kia đã tránh chi này và chi ngã xuống đây mưa không tới không vào con tiên ngã đôi con lời ra lời vào một ngày mới đi qua ngày mỗi mỗi quá, tôi ngay, ngay càng đi xa Trên Yo, femote sa thật bất thật thật bất thật Bà đó Xe bớt trăm Vô mua mua đại đi Phá bà làm chi mà đập bốn đứa kìa Thôi thôi bớt không đi đứa Cách xe có 9 chục triệu con đứa Diễn, diễn lố dữ vậy Xả vai đi Vô Thôi vô. thôi thôi Tại ông quá Ừ Vô đây 9 chục triệu nè đi, đi vô lấy 90 chục triệu cho người ta làm chương trình nè Chưa chưa đang cầm em cảm xong xong ơn mấy anh chị Cho anh chè vỗ tay đi nè Cho anh chè vỗ tay đi <cười> vô tay vô. Cứ tưởng là phải kêu bảo vệ vô rồi đó quý vị Và thưa quý vị, xin cảm ơn phần biểu diễn của Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi và Châu Đăng Khoa với ca khúc Thật Bất Ngờ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối, không phải là phần trao dạy, sẽ cùng được thưởng thức những ca khúc của các ca sĩ trong đêm hôm nay. Nhưng trước hết thì Mỹ Trâm muốn chắc chắn một điều là tay của quý vị vẫn còn đủ năng lượng để cùng vỗ thật to trong những bài hát tiếp theo. Quý vị có thể vỗ tay to và dài để Trâm cảm thấy chắc chắn là quý vị vẫn còn năng lượng đến với ca thúc tiếp theo không ạ? fan của ca sĩ Đông Nhi đâu ạ? fan của ca sĩ Tóc Tiên đâu ạ? hết còn fan của ca sĩ Hương Ngọc Hà đâu ạ? và thưa quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối với ba ca khúc EDM rất sôi động với phần biểu diễn của ba ca sĩ trẻ đẹp sexy Đông Nhi, Tóc Tiên và Hương Ngọc Hà. Trong đêm như vì sao trời là ánh mắt anh như đang gọi mời Và phố phố sao không đến nơi Khi người bước về bên em sao quên mỏi là anh ai, hay ai mong bao nhiêu say bên bên em cho bổng tay cho em bao những ngày đêm còn em giờ đây yêu anh quên hết tháng ngày tâm chỉ lại sân khấu và cùng giao lưu với khán giả một chút xíu nhé. ca sĩ hồ ngọc hà đâu mất rồi? xin chào ca sĩ hồ ngọc hà, xin mời chị quay trở lại sân khấu và cùng giao lưu với các khán giả nhé. cảm ơn hồ ngọc hà rất nhiều đã có mặt trong đêm ngày hôm nay và dành tặng một ca khúc mà trong tin là tất cả các fan hâm mộ ở đây đang rất yêu thích ca khúc này. trước hết thì cho xin hỏi hồ ngọc hà trong quá trình thực hiện mv Um, Destiny này Trâm được thấy chỉ thực hiện ở những cảnh quay rất đẹp Chỉ có những kỷ niệm gì có thể kể cho chúng tôi nghe về quá trình thực hiện MV Destiny không? Wow! Nếu mà nói về kỷ niệm thì chắc có lẽ là nói tới sáng Nhưng mà hà nghĩ rằng là trong tất cả các nghệ sĩ ngồi ở đây thì những ai đã thực hiện tất cả các MV đều có thể biết là um, sẽ rất là khó khăn Bởi vì mình phải quay từ sáng sớm đến nhiều khi là tới tận sáng ngày hôm sau vẫn chưa xong được cái MV của mình Mà trong khi thì chỉ ra có 5 phút thôi À, mọi người chỉ nhìn thấy tất cả những hình ảnh 5 phút Nhưng mà làm việc thì cả một ekip phải làm việc rất là nhiều Và đặc biệt là Destiny phải ra giữa một cái sa mạc Mà ở đó chỉ có nắng, gió, cát và chiều tới thì lại mưa Thành ra thời tiết Đôi khi mình còn phải phục thủ vào thời tiết nữa Nhưng mà cuối cùng thì tất cả mọi điều Cuối cùng điều quan trọng nhất là cả một ekip đều nghĩ rằng là Phải làm sao để ra được một MV Đạt được tất cả những cái mục tiêu mà mọi người đã đưa ra Cho nên là những cái khó khăn và những cái kỷ niệm khó khăn đấy nó trở thành một quá khứ để mọi người nhìn tới ngày mai làm sao cho MV đấy thật là tuyệt Cảm ơn Hồ Ngọc Hà Và có lẽ là một câu hỏi nữa dành cho Hồ Ngọc Hà Đây chắc chắn không phải là năm đầu tiên chúng ta được gặp Hồ Ngọc Hà ở sân khấu của Làng Sống Xanh Hồ Ngọc Hà có nhớ cái cảm giác của mình lần đầu đứng trên sân khấu của Làng Sống Xanh như thế nào không? hôm nay uh, Hôm nay Hà hơi tiếc một chút là vì là À, âm thanh hơi bị nhỏ mà những cái các khúc nhạc dance này đáng, đáng lý ra là phải lớn hơn nữa để ca sĩ và tất cả mọi người sẽ bùng nổ vào trong cái điệu nhảy. Và Hà thì rất là hay bị hoang mang bởi uh, âm thanh. Và nhưng mà để quay lại trở lại với câu hỏi thì Hà nhớ là cái lần đầu tiên mà những, những năm về trước mà Hà nhớ như in, có lẽ là 10 năm về trước khi mà Hà từ một người mẫu bước chân sang ca hát, Và được tất cả các báo chí, các anh chị em báo chí, phóng viên báo đài đã bình chọn cho Hà là ca sĩ triển vọng vào năm đó. Và khi mà Hà ngồi ở phía dưới, đọc tên tất cả các ca sĩ mà được đề cử và thấy rất là nhiều các anh chị ngôi sao thời đó đang ngồi ở đấy, thì thực sự là Hà rất là hoang mang và lo. Hà mới nghĩ rằng là wow, đây Đây mình đang được bước vào vi top và mình đang được tất cả mọi người uh, kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt triển vọng và khi mà triển vọng rồi thì bạn sẽ làm gì để không mọi người thất vọng bởi gương mặt triển vọng đó thành ra là Hà sẽ luôn luôn nhớ mãi cảm giác làn sóng xanh ngày ấy đã trao cho Hà uh, danh xưng ca sĩ triển vọng để trong 10 năm qua Hà đã luôn luôn cố gắng để không phụ lòng với danh xưng đấy cảm ơn hồ ngọc hà rất nhiều và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì hồ ngọc hà sẽ tiếp tục thành công hơn nữa và tiếp và tục hy vọng cho sang năm đời. lại được tiếp tục ca sĩ triển vọng Sẽ phải là ca kỷ xuất sắc chứ sẽ không là triển vọng, đúng không ạ Và hy vọng là Hồ Ngọc Hà sẽ tiếp tục chơi ra đời những ca khúc hay như Destiny vừa rồi để dành tặng cho tất cả những khán giả yêu thương Hồ Ngọc Hà. Và thưa Ông quý là... vị, một tràng hớ tay nữa cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin cảm ơn Hồ Ngọc Hà. Vâng, quý vị nghe nhạc em có đã không ạ? Lúc nãy thì nhìn xuống, thì thấy các ca sĩ ngồi phía dưới cũng rất là hòa bình theo các ca khúc của ba cô ca sĩ xinh đẹp của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Hàng mục giải thưởng mà trăm tin là tất cả các ca sĩ đều đang rất trông chờ trong buổi tối ngày hôm nay Đó là giải top 5 ca sĩ được yêu thích nhất bản top hit Và top 5 ca sĩ được yêu thích nhất ở bản vàng Và để công bố giải thưởng này chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Nhạc sĩ Phương Uyên sẽ giúp chúng tôi công bố giải thưởng cho hai giải top 5 ca sĩ được yêu thích nhất bản top hit Cũng như top 5 ca sĩ được yêu thích nhất bản vàng Xin kính mời Phương Uyên thời tiếp cho đêm nay và ngày mai. À, Phu nhân xin được công bố dành cho ca sĩ được yêu thích nhất trong năm bảng top hit. Xin chúc mừng các ca sĩ. Thứ nhất là ca sĩ Đông Nhi. Xin chúc mừng Đông Nhi và xin mời Đông Nhi vui lên trên khấu. Bạn là một trong những ca sĩ đã được công trạng cho giải top năm ca sĩ được yêu thích nhất bảng top hit. ca sĩ thứ hai rồi rồi được rồi biết là thêm cái đông nhi rồi ca sĩ thứ hai xin chúc mừng ca sĩ Trung Quân xin chúc mừng ca sĩ Trung Quân và xin mời Trung Quân bước lên sân khấu cho giải thưởng này à, và ca sĩ tiếp theo tôi xin được chúc mừng Tóc Các bạn. Ok Các bạn có kèm nén xin chúc mừng ca sĩ Nú no, Kiitos mừng con? Đúng không? Bắt Okei, rồi. ok. Bưng nhiêu đó đủ rồi. Chúng ta còn một ca sĩ nữa các bạn. À. Các bạn nghĩ người tiếp theo là ai? Người cuối cùng là ai? À. Ok. Xin chúc mừng ca sĩ mà tôi cũng rất là thích Sơn Tùng M.T.B Xin chúc mừng Sơn Tùng Một lần nữ chúng ta gặp lại trên ở sân khấu này Một giải thưởng được dành cho bạn Chúc mừng Sơn Tùng M.T.B Và chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Ông Lê Công Đồng Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban tổ chức sẽ lên công bố kết quả bảng vàng Cho năm ca sĩ được yêu thích nhất Top làng Sóng Xanh 2015 và tôi xin được đại diện ban tổ chức để công bố các sĩ được ơi, làm ơn em em em okay, ok Các bạn ơi chúng ta sẽ lắng nghe ca sĩ Phương Nguyên công bố cho giải bảng vàng luôn nhé. Và ca sĩ được yêu thích nhất trong năm ở bảng vàng. Xin chúc mừng các ca sĩ. Ca sĩ đầu tiên là Hồ Ngâu Ha Xin mời ca sĩ Hương Đông Hoa gửi lên sân khấu để nhận giải thưởng Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất ở Bạc Vàng Vâng thưa quý vị với tất cả những nỗ lực, những cố gắng, những đóng góp đó trong suốt một năm trăm tin là đây là một giây phút rất hạnh phúc okay. với tất cả các ca sĩ của chúng tôi Và tôi sẽ lướt qua chắc có lẽ là... chị hồ Hà không còn ở đây nữa Tiếp theo là ca sĩ Lệ Quên Xin chúc mừng ca sĩ Lệ Quyên Vì hiện nay có vẻ là ca sĩ Lệ Quyên không thể có mặt trong buổi lễ trao giải này Và xin mời, mời ca tôi sĩ Hãy theo ca sĩ Cẩm Ly Xin chúc mừng cho ca sĩ Cẩm Ly ở Ngày hôm nay chúng ta cũng không thể gặp được Cẩm Ly ở đây Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Xin chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Và có biết là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại lễ trao giải của chúng tôi đã nhận giải thưởng này chưa ạ? Mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Thưa quý vị, hãy cùng danh trang phố Tây và chúc mừng cho ca sĩ đam Vĩnh Hưng Và chúng ta cũng chúc mừng ca sĩ Hôn Đông Hà Một lần nữa quay trở lại khấu. Và thưa quý vị, như vậy... Và ca sĩ cuối cùng, có lẽ cô không có ở đây là Tuấn Lương và chúc mừng cho nam ca sĩ Tuấn Hưng ngày hôm nay thì anh cũng không thể có mặt trong lễ trao giải này chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Công Đồng giám đốc đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trưởng ban tổ chức sẽ lên trao giải cho các ca sĩ của chúng tôi chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Xuân Liễu tổng giám đốc tổng công ty nghiệp dầu thực vật Việt Nam Voca đại diện cho nhãn hàng dầu đậu nành Sobi, nhà tài trợ chính sẽ cùng trao giải với ông Lê Công Đồng Xin chúc mừng cho 10 ca sĩ xuất sắc nhất Top 10 ca sĩ của chúng ta trong năm 2015. Xin cảm ơn ca sĩ Phương Nguyên, nhạc sĩ Phương Nguyên về phần công bố vừa rồi. Và thưa quý vị hãy dành những ràng pháo tay to hơn nữa cho 10 ca sĩ Top ca sĩ được yêu thích nhất Làng Thông Xanh 2015. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Lê Công Đồng cũng như bà Nguyễn Thị Xuân Liễu về phần trao giải vừa rồi cho các nghệ sĩ của chúng tôi. Xin cảm ơn ông bà. Và xin chúc mừng cho các ca sĩ top 5 ca sĩ được yêu thích nhất ở bảng top hit cũng như các ca sĩ ở bảng vàng. Xin cảm ơn ông bà, xin cảm ơn các anh chị và xin mời mọi người chúng ta có thể quay trở về vị trí của mình.